Phát phẩm Lần nữa làm người, chương 13 và 14 Về đến nhà, vệ tiếu vội tìm ngay Vũ Vương vì theo lời quản gia, các khoản gạo muối đều chuyển vào tài khoản của bà Vũ này Gặp Vũ Vương, vệ tiếu đưa ngay các hóa đơn đòi thanh toán Bà Vũ này cũng là một tay lão luyện chứ không phải vừa làm ra vẻ như việc này không thuộc phận sự của bà ta đoạn gọi điện thoại cho quản gia âm âm ý ý Tôi nhớ trước đây ông không nói như vậy, ông bảo tôi chỉ lo việc bếp nút, chuyện khác tôi không màn tới mà. Vệ tiếu cũng không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, chỉ nghe thấy vú vương lại nhảy thêm đôi ba câu rồi cướp máy, có vẻ không được vui cho lắm. Lại quay về nhìn vệ tiếu, cười gượng gạo, bà ta bảo cậu giờ thích tìm ai thì tìm, việc này dù sao cũng không phải việc của bà ta. Vệ tiếu cảm tưởng như mình là quả bóng, bị đá qua đá lại, không thương tiếc, đành ngậm ngùi, những người này ác hẳn đã sớm có kế hoạch, cốt là gây khó dễ cho bọn cậu thôi. Nuốt giận vào lòng, cậu tạc lưỡi, thôi thì cũng chỉ một hai nghìn đồng, sau này cẩn thận hơn là được. Tuy vậy, có một số việc quả thật không thể nhịn được, vệ tiếu tự thấy mình đối xử với lưu kình chưa tốt, xong có vài việc bắt buộc cậu phải lưu tâm. Cậu đã dặn với vú Vương nhiều lần, nên nấu thứ gì đó mềm mềm, dễ tiêu hóa. Lưu Kình lại mới nhổ răng, tốt nhất nên ăn những thứ như cháo, như canh chẳng hạn. Kết quả bà ta lại làm trợt quẻ, không xào cần tay thì cũng nấu cơm cứng ngơ cứng ngắt. Chỗ răng mới nhổ của Lưu Kình đang yên đăng làm, đã bắt đầu chảy máu, khiến anh không dám ăn thứ gì, lên giường nằm co đo. Vệ tiếu tức giận tìm ngay bà vú nhắc lại chuyện cơm nước. Vũ Vương đã sớm liệu chuyện chủ tới Bọn họ biết bà ta ở đây Chăm nhận tiền mà lười làm việc Cũng ngượng ngạo đáp Vệ tiếu à, tôi tuổi cao sức yếu rồi Đến đây cũng mong kiếm đôi bà hào Người thuê tôi là ông chủ lưu Chứ càng gì đến chú Chú không có quyền chỉ trỏ này nọ nha Vệ tiếu không quen Đối phó với kiểu mặt dày Đành nuốt trọn cục tức xuống bụng Rồi đi tìm lưu kinh Anh rút trong chăn, nhắm nghiền mắt Sắc mặt, màu môi trắng bệt Nhìn bộ dạng đáng thương của anh, vệ tiếu không biết liệu đây có phải là quả báo hay không. Cậu bước tới nắm lấy tay anh, mới phát hiện đôi tay cũng lạnh ngắt rồi. Nhớ đến Lưu Kình trước đây vốn là một đứa náo động, ngay cả việc ngủ cũng ồn ào, không ngày nào không thai một em đến ngủ chung. Hôm nay em bé mút, ngày mai em cao gầy, làm cho bọn tôi tới trộn rộn không phút nào được yên. Lưu Kình đã rất quen thuộc tiếng bước chân của vệ tiếu, khi này... Cậu bước vào, anh nhận ra ngay tấp lự, nhưng không hiểu do đâu mà anh không muốn mở mắt. Đến khi tay mình được nắm lấy, anh mới giả vờ như vừa tỉnh ngủ. Đôi mắt anh đẹp mê hồn, to đen và sáng, hể nhìn đều làm cho người khác có cảm giác rất chuyên chú. Vệ tiếu hít một hơi thật dài, nơi nào đó tại trong sâu thẳm trái tim mềm nhũng ra, bụng nghĩ dù trước đây lưu kình có lưu manh vô học cỡ nào, thì nay cũng nên đối xử tốt với anh một tí. Vệ tiếu trấn an lưu kình, hỏi rằng anh còn đau không, còn chảy máu không? Lưu kình cẩn thận trả lời từng câu một, hỏi anh bụng có đói không, anh cũng lắc đầu nói không, trong khi bụng lại sôi rào rào, hại vệ tiếu phải vội vội vàng vàng chạy xuống bếp làm ngay một bát canh trứng. Lưu kình vui vẻ đưa tay nhận lấy bát canh trứng từ vệ tiếu, mặc kệ răng còn đau, anh há to mồm ăn lấy ăn để, miệng húp xì sụp. Trong khi mắt thì nhìn cậu trầm chầm, chầm, ánh mắt ấy không những tập trung mà còn rất thân mật và nương nhờ, giống như gà con mở mắt nhận mẹ. Vệ tiếu bị ánh mắt ấy làm căng thẳng, không ngờ có ngày mình được sùng bái đến thế, bèn lấy làm vui, nói đùa với anh. Cậu nhìn tôi hả? Anh thật tốt với em. Lưu Kình thẳng thắng nói, vệ tiếu cũng quen thẳng thắng vậy mà lại không biết trả lời ra sao, đành im lặng. Hồi tưởng là lời căn dặn của bác sĩ trước khi xuất viện Tình trạng của Lưu Kình nếu tốt thì ngay hôm sau đã có thể nhớ lại mọi chuyện Còn không thì cả đời phải như vậy thôi Cậu còn nhớ đã hỏi lại bác sĩ một câu Để ý nếu như Lưu Kình cả đời như vậy Sẽ chẳng khác nào anh sống lại một lần nữa hay sao Bác sĩ không giải thích gì thêm Nhưng sau này quan sát Lưu Kình vẽ tiếu nhận thấy anh vẫn có thể nhận biết vô số chữ hán Cậu cảm tưởng anh chỉ quên một số chuyện Chứ những kỹ năng sinh hoạt như mặc quần áo, tắt mở tivi, mở cửa ô tô, thậm chí đọc sách hay làm những việc người lớn mới làm được, anh đều biết. Vệ tiếu đột nhiên nảy sinh ý tưởng, hay là bỏ thời gian rèn luyện cho lưu kình, có khi còn dạy dỗ anh, trở thành thanh niên nghiêm túc. Ý nghĩ lóe lên, cậu thấy mình giống như có một đứa con trai, bỗng chốt hào hứng vô cùng. Chương 14 Chiếc răng vừa mới nhổ bắt đầu chảy máu trở lại Có lẽ do ăn nhiều đồ nóng quá Nhìn máu tươm ra đỏ cả nước giải Khuôn mặt nhỏ nhắn cửa lưu kình lập tức trắng bệt Vệ tiếu vội vàng tìm bông bảo anh nhét vào chỗ đau để cầm máu Được một hồi thì máu đã thấm đỏ bông Máu chảy liên tục không ngừng Nếu sống ở gần bệnh viện Chắc chắn vệ tiếu đã đưa lưu kình đi khám ngay rồi Chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra Vệ tiếu lại lấy một ít đá Bảo Lưu Kình chịu lạnh một tí để cầm máu. Lưu Kình ngoan ngoãn lạ kỳ, mắt mở thao láo, tuy sợ sệt, nhưng vẫn ngay ngắn ngồi yên. Anh cứ thế này thì quả thật khó cho cậu liệu cách mà đối phó. Cậu bèn hỏi với giọng điệu anh trai hỏi em trai. Xem tivi không? Lưu Kình nhìn vệ tiếu, không vội đáp lời, mà ngỡ ngơ chốc lát mới gật đầu. Vệ tiếu không biết thường ngày Lưu Kình thích xem cái gì, đành đưa điều khiển cho anh tự chọn kênh, Để rồi phát hiện mỗi lần chuyển kênh Anh đều thăm dò phản ứng của vệ tiếu Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Lưu Kình lại trở nên ngoan hiền như vậy Trước đây Lưu Kình rõ là coi trời bằng vung Chứ đừng nói chi đến việc để ý cảm thụ Của người khác Đối với anh Tốt với người khác tương đương là làm hại Đến bản thân của mình Lưu Kình nhí của hiện tại biết suy nghĩ cho cậu Thì thật là chuyện lạ Vệ tiếu cười nói Cậu thích xem gì thì xem nấy đi Đừng lo về tôi Lưu Kình nghe vậy mới tìm kênh mình thích Để xem chương trình Thế giới động vật Về phần vệ tiếu Xem hay không xem tivi đều như nhau Chỉ có cần Chỉ cần động, Chứ đừng tỉnh quá là được Chương trình nói về sư tử Châu Phi Giữa đoạn còn có cảnh Hai con sư tử giao phối Vệ tiếu hơi do dự Không biết nên cho Lưu Kình xem tiếp hay không Nhưng Lưu Kình trong nghiêm túc ghê lắm Thế cậu mới biết với tâm trí của một đứa trẻ Lưu Kình thật sự không nghĩ ngợi bậy bạ Thôi thì để kể anh xem Đúng giờ, vệ tiếu dẫn Lưu Kình đi ngủ Anh còn lễ phép như thường lệ Chúc vệ tiếu ngủ ngon Cậu cười hiền từ Thân mật đưa tay xoa đầu anh Quả thật cuộc sống hiện tại cũng tạm ổn Rất giảng đơn, lại nhẹ nhàng Lưu Kình cũng không còn quá đáng ghét nữa Trên đường về phòng ngủ Vệ tiếu nghĩ Nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này, hẳn cũng không đến nổi. Thế mà yên ổn chưa được nửa ngày, bà Vú lại cố ý gây chuyện. Bà ta nói bóng nói gió, lãi nhảy miết chuyện vệ tiếu tự tay nấu ăn cho Lưu Kình. Thì cậu đã từng nhắc nhở Vú Vương nấu mềm một chút, bà ta có chịu làm theo đâu. Hai người gãi nhau kịch liệt, cuối cùng cậu hết cách đành gọi điện thoại cho nhà họ Lưu hỏi có thể thay bà Vú này không. Đầu dây bên kia trả lời gọn ghẽ, ký hợp đồng rồi. Cái gì cũng cần có thời gian thích ứng, cứ từ từ rồi chuyện đâu sẽ vào đấy cả thôi. Vệ tiếu lúc này mới hiểu, đây vốn là cái cách người ta chơi lưu kình. Cậu thấy mình y hệt con gà mái mẹ, phải nghĩ cách mà che chở cho gà con lưu kình. Có một thực tế là cơm bú vương nấu tệ đến nổi vệ tiếu cũng không nuốt trôi. Cậu dứt khoát bỏ ngoài tai những lời cảnh khoét của bà ta, tiếp nhận luôn cả công việc bếp nút. Vệ tiếu tuy chưa từng nấu ăn Nhưng được cái cậu rất chuyên tâm Mỗi lần ăn cơm đều hỏi ý kiến Lưu Kình Như hôm nay thức ăn nhạt hay mặn Cháu thích nấu loãng hay đặc Dần dần vệ tiếu cũng nấu được thức ăn Hợp khẩu vị của Lưu Kình Anh ăn uống ngon lành Đồng thời cũng cảm nhận được Vệ tiếu đối xử với mình rất tốt Không còn tỏ ra sợ sợ Hay thận trọng trước mặt cậu nữa Nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn Thân mật hơn Vệ tiếu rất mực hài lòng Chỉ hơi phiền vì chiếc răng giả của anh Hiện nay lắp một cái răng giả không hề rẻ Hơn nữa tiền bỏ ra để lắp cũng không được thanh toán Vệ tiếu có phần lưỡng lự Không thể để hố răng sâu như thế được Nhưng những nơi nào hoành tráng quá Thì cậu không dám vào Chỉ có thể tìm một phòng khám nho nhỏ Rồi nhờ bác sĩ lắp răng cho lưu kình mà thôi Tổng cộng hết hơn 100 đồng Nhằm cổ vũ lòng dũng cảm của anh Dọc đường về cậu còn mua cho anh một quả bóng bay màu hồng Vệ Tiếu quên mất rằng, Lưu Kình rõ to đầu rồi mà còn cầm quả bóng bay trong tay tung tăng khắp chốn, ngó kiểu gì cũng thấy quái dị. Lưu Kình chạy rồi nhảy lò cò, Nhảy chân sáo hệt như một đứa trẻ, làm Vệ Tiếu nén cười đến tê cả hàm răng. Về đến nhà, sợ Lưu Kình lười đánh răng, Vệ Tiếu buộc phải giám sát nhắc nhở, thay Thang thoát dạy anh cách đánh đúng, còn yêu cầu phải đánh trong 3 phút, nếu không răng sẽ không sạch. Lưu Kình nhăn nhó nhưng sợ làm vẽ tiếu tức giận. Anh tiêu nghỉu cuối đầu đánh răng, vừa đánh vừa dòm vẽ tiếu. vẽ tiếu làm như mình đang huấn luyện chó, mỉm cười động viên anh tiếp tục. Lưu kình bây giờ tươi tắn hơn nhiều rồi, lợi dụng lúc vẽ tiếu không để ý, liền soi gương phòng mang trợn má. Chẳng may bị cậu quay đầu nhìn thấy, cậu cười véo má anh, dọa bảo. Không lo đánh răng, răng sẽ rụng hết, đến lúc đó lấy cái gì mà ăn cơm. Mắt Lưu kình hấp háy, Cũng biết tổng vệ tiếu đang treo mình nên ăn giả đòi đặt điều kiện này nọ. Nếu em đánh răng ngoan, sẽ được ăn kẹo chứ. Từ khi đau răng đến giờ, vệ tiếu cấm tiệc anh ăn, ăn kẹo. Lần này nghe điều kiện ngọt ngào của Lưu Kình, vệ tiếu cũng rộng rãi hơn. Thậm chí cậu còn không ngờ lời nói của mình lại đầy vẻ cưng chiều đến thế. Chỉ cần cậu đánh răng ngoan, tôi sẽ mua thêm kẹo cho cậu. Lời vệ tiếu làm Lưu Kình phấn khích cười tít cả mắt. Từ đó về sau, mỗi lần đánh răng Lưu Kình đều chủ động tìm vệ tiếu để cậu giám sát mình. Lưu Kình có thói quen mặc những bộ đồ ngủ bằng lũa bóng, trùng trùng, cổ áo dài, dây lưng lỏng lẻo kết hợp với nhau trong có phần phóng đảng. Mỗi lần bước đi, từ vạt áo hớ hơn lộ ra đùi, thịt, giam đảng cực độ. Vệ tiếu không xa lạ gì với mấy bộ đồ ngủ này cửa lưu kình Nhưng ngày đó là một lưu kình lưu manh vô đạo đức mặt Còn bây giờ là một lưu kình ngây thơ hồn nhiên mặt Đúng là khó đỡ Vệ tiếu liền tiến đến cửa Hàng bán đồ ngủ gần đó Mua hai bộ Tuy kiểu có hơi nhà quê nhưng chỉ ít nôm còn đàng hoàng Lưu kình thích thú mấy bộ đồ cậu mua cho lắm Hấp tấp mặt vào ngay Vệ tiếu cũng không quên mua ít kẹo thưởng cho Lưu Kình đúng như đã hứa. Cậu cất vào hộp rồi dẫn Lưu Kình ăn từ từ. Về sau xảy ra một chuyện khiến vệ tiếu có chút lo âu thấp thởm. Có một lần nửa đêm, cậu dậy đi nhà xí, phát hiện luộc ánh sáng yếu ớt hát ra từ phòng khách. Cậu đinh ninh là mình quên tắt đèn, nào ngờ khi bước vào thì bắt gặp Vú Vương đang cầm đèn viên lục lõi gì đó. Thấy vệ tiếu, bà ta hốt hoảng, cậu nhìn sang bàn, Nắp hộp kẹo cậu mua cho Lưu kình bị bật ra. Cậu liền bất an hỏi vú Vương đang làm gì. Bà Vương tuy giật mình, nhưng vẫn cố điềm tĩnh làm như không sao. À, nửa đêm mất ngủ, thấy cái hộp kẹo thèm ăn vài cái. Vệ tiếu thấy có gì đó khả nghi, nhưng chưa bắt tận tay dây tận mặt. Đành để bà ta đi, sau đó tự cậu kiểm tra lại cái hộp kẹo một cách kỹ lưỡng, cũng không phải có gì bất thường. Hết chương 14